Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thứ, thứ mà mèo mả gà đồng như mạnh. Liệu đang cọ cái nồi đồng hai gan tạm đặt sang bên cạnh, khoáng tay vào chậu nước đục ngầu rồi chùi vào vặt áo cho giáo nước. Cô khẽ ngẩn lên ngắt lời hoàng tần. Con, con, con đòi ơn ông có lòng thương con à. Ờ, ông đã nói thế thì con, con chả dám giấu ạ. Thưa thu thận với ông là con, con con ngủ với ông Tiến đó. Hoàng Tần tái mặt, trố mắt nhìn Lựu. Câu trả lời quá bất ngờ làm gã lặng người ngồi yên. Cả phút sau, gã mới lấy lại được chút bình tĩnh, chỉ vào mặt Lựu và bảo: "Này, không phải là chuyện đùa đâu nhé. Đừng có nói nói lăng nó nhăng, ông vả cho mày gãy răng bây giờ đấy. Ông Tiến mà lại nằm ngủ với mày à?" Giọng Hoàng Tần cố làm ra vẻ cứng rắn, nhưng không giấu nổi sự xúc động. Lựu gật đầu điềm tĩnh đáp: à... Thưa ông đời nào con con con dám đặt điều trông tiến ạ. Ông bảo con khai thì thật thì con khai ạ. Ông không tin thì con đành chịu chứ con biết làm sao bây giờ ạ? Tần run rẩy như người trúng gió, trong thâm sâu gã biết liệu không nói dối, nhưng nghề nghiệp của gã đã tạo cái thói quen nạt nổ, cho nên dù đã 10 phần biết chắc anh mình là thủ phạm, Hoàng Tần vẫn gay gắt mắng liệu. Người ta bảo nuôi ong tay áo không có sai một tí nào, cái đồ hư thân mất nết. Mới nứt mắt ra đã ngỡ nghề Không biết thân biết phận Mày thấy anh tao ở nước ngoài về Mày ngon ngọt rụ rỗ để mói tiền chứ gì Tao còn lạ gì những con lẳng lơ như mày Chỉ biết nhắm mắt chạy theo đồng tiền Ông ấy đang tuổi bó mày Mà mày cũng lăn xả và không biết nhục Hoàng Tần đứng dậy Vùng vàng bỏ lên nhà Nhưng chỉ một phút sau lại bước xuống chỗ cũ Nét mặt vẫn nhợt nhạt Và hai bàn tay run run Gắn đứa thuốc lên môi Bật cái hộp quẹt mấy lần mới cháy Liệu cuối đầu làm việc tiếp, cô nhúng cái nồi vào chậu nước, bốc một nắm cho, trà thật mạnh chung quanh mép nồi. Đã quen với những lời hành học của Hoàng Tần từ hai năm nay, Liệu không cảm thấy chút gì bực bội, kể cả những khi bị mắng oan. huống chi lần này, việc không trồng mà chữa là một cái lỗi quá hiển nhiên, Hoàng Tần có chửi rủa thậm tệ hơn thế nữa, Liệu cũng phải chấp nhận. Cô khẽ liếc mắt, nhìn nét mặt phờ phạc của Hoàng Tần rồi từ tốn phân trận. Bảo ông ạ, um, ông mắng thì con chịu chứ thật lòng con có dám nghĩ gì đến tiền bạc đâu ạ. Cái hôm mà ông đi um, ông đi công tác Thủ Đức ấy ạ, nhà chỉ có mỗi mình ông Tiến với con ạ. Tối hôm đấy thì con ngủ một giấc um, lâu rồi ạ, rồi rời nóng quá, uh, giật mình dậy thì con thấy ông Tiến vẫn còn thức ạ. Con mới hỏi xem là ông có đói thì, thì con nấu cháo ạ. Ông Tiến bảo là ông không đói nhưng mà lạ nhà ông ngủ không được ạ. Con, con Toan đi ngủ thì ông lại gọi lại vào buồng Ông bảo là con nằm nói, nói chuyện để ông ngủ ạ. Thế đứa nào nó mất ngủ nó bảo mày nằm bên cạnh mày cũng nằm hay sao Con ngu kia Thưa ông nhưng mà nhà này chỉ có mỗi mình con với ông Tiến thôi Chứ có ai vào đây mà ông bảo là con nằm với người khác Con cũng biết thân con chỉ là cái ăn người ở trong nhà Nhưng mà ông Tiến có lòng thương con thì Thì, thì, thì bảo gì thì con, con cũng vâng theo ạ Hoàng Tân chán nản quang mạnh điếu thuốc hút giờ ra góc sân, rồi bỏ lên nhà. Gã vào buồn ngủ, khép cửa lại, mở ngăn kéo ở đầu giường tìm cuốn sổ ghi điện thoại của Hoàng Tiến. Biết rằng bên Mỹ giờ này đang là nửa đêm, nhưng gã không thể chờ được, phải gọi ngay cho Hoàng Tiến để hỏi ra sự thật. Gã ngồi xuống mép giường, run run quay số. Đầu dây bên kia chuông reo đến tiếng thứ năm mới có người nhắc lên. Rồi giọng đàn bà ngái ngủ bực bội nói bằng tiếng Anh, làm Hoàng Tần sợ quá cúp máy. Không liên lạc được với Hoàng Tiến, Hoàng Tần buồn bã cất hết thư từ vào ngăn tủ, rồi lại bước trở ra phòng khách, gã đứt sau cửa sổ ngó ra đường, nao nao mong đào về để chút bớt nỗi bực bội đang đè nặng như tảng đá khổng lồ trong lòng ngực. Gã không thể tưởng tượng nổi một người như Hoàng Tiến, sống ở nước ngoài đã hơn 10 năm, có bằng tiến sĩ kinh tế, sắp về dạy đại học, Nghĩa là dù thế nào đi nữa cũng ở một giai cấp quá cao mà người trong nước trọng vọng Thế mà lại tự hạ giá mình để ngủ với đứa đầy tớ của gã Dù đã bao nhiêu năm thấm nhuần chủ nghĩa vô sản yêu người lao động hơn kẻ trí thức Mà giờ đây Hoàng Tần vẫn cảm thấy việc ông anh trí thức của mình ăn nằm với đứa ở Là một việc làm mất phẩm giá, làm xấu hổ lây đến cả gia tộc Hành động ấy chẳng khác gì ném một nắm bùn thật lớn vào mặt Hoàng Tần Khiến các căm phẫn hơn cả lần trước lúc phát hiện ra ông anh mình ôm một đống giấy tờ giả về nước nhờ gã vận động tiến cực với chính quyền. Gã xuống bếp, kéo ghế ngồi bên cạnh Lệnh và lên tiếng dò xét. Thế từ Hồ Mông tiến về Mỹ đến bây giờ đó. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net